Trường 807 mà viêm cốc Thấy tiêu viêm đột nhiên chuyển biến thái độ Nam tử được gọi là mạnh địch Và tiêu nữ áo tím kia trượt ngườn xa Nhìn về phía trước nói Ta là đạo sư của già Nam Mạc Viện Còn đây đệ tử của ta Mạnh Lăng Nghe vậy Tiêu viềm khẽ gật đầu mỉm cười Một khi đã vậy các vị theo ta Nhìn tiêu viêm bên kia vẫn đang mỉm cười Mạnh địch cùng tiêu nữ áo tím hơi bất ngờ Tròn miệng ngạc nhiên Cứ như thế, tận một lát sau, người đàn ông mới thôi trần chờ mà kéo tay thiếu nữ áo tím, nhanh chóng chạy về phía bà người tiêu viêm. Tiểu tử, người là muốn chết. Hàn quang trong mắt của đầu lĩnh áo đen trượt lé, cả quát lên đạnh lẽo, giết toàn bộ không được để lộ phong thanh. Rõ, nghe được mệnh lệnh của lão. Mười tên áo đen đồng thời đồng thanh hô to. Trưởng kiếm sắc bé nắm chặt trong tay, lào đến đám người tiêu viêm. Thần pháp như thiền điện, mang theo sát ý lạnh lẽo, làm cho không khí của mảnh dưng ra trở nên lắng đọng lại. Cảm thụ được sát ý ập đến, sắc mặt mạch địch đột nhiên biến đổi. Nhanh chóng kéo tự y thiếu nữ chạy ra khỏi vòng vây, vóng lại chỗ ba người tiêu viêm. Nhưng rõ ràng tốc độ bọn họ so với áo đen kém hơn rất nhiều, bởi vậy chỉ mấy lần thời gian trước mắt Hai cái thanh kiếm mang theo nhạt nhạt Quang màng lạnh lẽo xuất hiện phía sau hai người Như rắn độc rời hang bắn tới Mạnh địch và thiếu lựa áo tím lập tức phát hiện Kiếm màng lạnh lẽo bắn tới sau lưng Sắc mặt kịch liệt biến đổi Nhưng đối với trạng thái hiện tại của bọn họ Không có khả năng tránh né kết lại tập kích ngoan độc này Xác khí lạnh lẽo đến gần bọn họ cực kỳ kinh hãi Khi hai người tưởng như là chỉ cách nhắm mắt chờ chết Thì trong khu rừng một tiếng sấm nhỏ vang vọng Sau đó hai người bọn họ có cảm giác Cơ thể dây nát được đằng vân Giá vũ bay lên Quá trình này chỉ diễn ra trong chớp mắt ngắn ngủi Khi tinh thần hồi phục mới phát hiện Bọn họ đã trong vòng bảo vệ Của ba người tiêu viêm Trên vài mỗi người đều xuất hiện một bàn tay Hai người mạnh địch Chớp chớp mắt Chậm rãi quay đầu nhìn lại Sát bên bọn họ hiện ra một khuôn mặt trẻ tuổi Thành tú Đang khẽ miệng cười Vị này tiên sinh xin đa tạ Cho đến lúc này Dù Mạnh Địch có ngốc thế nào cũng hiểu, người thanh niên trước mặt mình nhìn thì chưa đến 20 tuổi, lại có thực lực sâu không thể lường kinh người như vậy, lập tức trong lòng mừng như điên kích động nói, bên kia thiếu nữ Mạnh Lăng cũng kinh dị, khẽ há cái miệng nhỏ ra, đôi mắt long lanh nhìn thanh niên vừa rồi, càng bị nàng kinh khinh bỉ là nhét gan, sợ phiền phức. không ý tới lúc này đã gây cho nàng ấn tượng không tốt này, thực lực so với lão sư Mạnh Địch còn cao hơn rất nhiều. Tự Nghiên bội giải quyết tất cả bọn chúng. Tiêu Viêm thản nhiên nhìn áo đen đang lao đến, như tiệm điện bình thản nói, Nghe vậy tự nhiên ủy khuất môi lòng tự mắng, chỉ biết bóc lột sức lao động trẻ em rồi mới chậm rãi đi ra, cẩn thận bọn chúng đều là đại đối sư, tên đầu lĩnh là cương thất tinh đấu linh. Ach ngươi. Thấy Tiêu Viêm lại bảo một tiểu cốc lương ra tay, trong lòng mạnh địch nhất thời kinh hãi, nhưng khi hắn vừa dứt lời, thân tự nhiên hóa thành một đạo thanh quang lao vụt ra, sau đó trong không trùng, chật vang lên từng tiếng bịch bịch lặng lề do thân thể tiếp xúc. Từng bóng người chợt tung lên và rơi xuống trong không trung, thân thể lặng lề đập trên bùm đất, không biết sống hay đã chết. Nhạm chán! Thân nảnh nhỏ bé xinh xắn phiêu phiêu đắp xuống, tự nhiên nhẹ nhàng quơ quơ nắm tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa. Một đám người thực lực đại đấu sư, thế mà cũng dám ngăn cản chúng ta. Bên cạnh mạnh địch và mạnh lằng trợn mắt há mồm, nhìn bọn áo đen nằm trên mặt đất Không rõ giống chết, lúc này chưa đến một phần mười khác, hơn chục tên đại đấu sư rơi vào một kết cục như vậy, thực lực tiểu cô lương này khủng bố đến mức độ nào đây, thu thập luôn tên kia đi. Ánh mắt tiêu viêm hướng về thủ lĩnh áo đen, đang đứng ngây trên cây, tùy nói, các người điên tuột cùng là ai, chúng ta là người ma viêm cốc. Thấy tiêu viêm đang nhìn mình, tên đầu lĩnh bọn áo đen biến sắc, kinh hoàng quát lớn, tiếng quát hắn vừa dứt tự nhiên không kết nhẫn lắc đầu. Thân hình nhấp nhoáng lập tức xuất hiện trước mặt gã, nắm tay nhỏ bé nắm chặt, một quyền hung hăng đệ xuống, thấy tốc độ khủng bố của Tử Nghiên, trong lòng gã áo đen vô cùng hoảng hút. hắn vốn điều động, thúc dục đấu khí trong cơ thể tạo thành một bộ áo giáp bao phủ bên ngoài, khi bộ áo giáp đấu khí vừa hình thành thì nắm tay nhỏ nhắn của Tử Nghiên mang theo một cỗ lực lượng vô thiên cái địa đã nhanh chóng đánh xuống, bộ áo giáp thoạt nhìn thì rất chắc chắn, trong nháy mắt bạo liệt tan vỡ, phần đấu khí lại tiếp tục tung tặng vào ngực cái áo đen, lập tức phá hư lối tạo của hắn, máu huyết điên cuồng phun ra. Thân hình từ cây lặng lẽ rơi xuống, chỉ là một đấu linh nho nhỏ cũng dám đe quyền của ta, Thử đúng là muốn chết. Thi kia rơi xuống, tự nhiên điệm nhẹ cái mũi chân nhánh cây, trên không trung vẽ ra một đường vòng tròn huyền mỹ, vững vàng đáp xuống, ánh mắt Tiêu Viêm vẫn phảng phắc vô cùng, sau đó giờ đến hai người Mạnh Địch. Khi Tiêu Viêm nhìn mình Mạnh Địch vội vàng chắp tay tiên sinh này xin đà tạo ra tài cứu giúp không biết Phường dành tiền sinh là gì Hà Hà mệnh địch đạo sư không cần khách khí cứ gọi tại hạ là tiêu viêm tất nhiên đều là người một nhà tiêu viêm cười cười người một nhà nghe vậy mệnh địch chợt ng người ra đãt sau kinh hỏi chẳng lẽ các hạ cũng là người già Nam m viện ngay được lời của mệnh địch mạnh l đứng bên cạnh cũng chợt nhận người cách ngạc nhìn thanh niên não đen Người này bộ dáng chưa đến 20 tuổi Thực lực sao không bố đến vậy Lát sau đôi mắt lá liễu chợt chấp động Thì Thảo tự nhủ Tiêu viêm cái tên này nghe thật quen tai Tiêu viêm Các hạ là tiêu viêm nội viện sao Mạnh địch cũng đang Nhú mảnh nhìn châm ngâm Lát sau sự nhớ ra Đột nhiên tỏ ra vẻ kinh ngạc Khó có thể tin được thất thanh Thấy vẻ khiếp sợ của hai người Tiêu viêm cười Nếu như nội viện không có ai trùng tên với tại hạ Thì theo lời các hạ Đó chính là ta Nhìn thấy tiêu viêm gật đầu Và kiếp sợ trên mặt hai người mạnh địch Trở lên lồng đậm Đại danh tiêu viêm trong vài năm gần đây Ở giả Nam học viện cơ hồ ai cũng biết Ai đều có thể kể rõ Trong vòng 3 năm tù luyện thế nào Trong tay sát tử biết bao nhiêu cường giả Hông ác hắc sắc vực Tại lội môn Giáng lập ra bàn môn vững mạnh hiện giờ trở thành một thế lực khổng lồ, thế lực đỉnh đỉnh đại danh này, dù là các đệ tử mới nhập môn cũng đã cực kỳ quen tai, hơn nữa, tiểu môn một đại thế lực tại Hắc Xác vực cũng đồng dạng cung cấp sự chở che cho những cái đệ tử khi ở đây lịch lãm. Tên của người này từ trước tới nay đều là thần tượng được vô số đệ tử tôn sùng, thậm chí trở thành nhân vật thần thoại. Tuy Tiêu Viêm đã rời giả Nam Mặc viện được 2 năm, nhưng danh tiếng của hắn không hề mà giảm, trong khoảng thời gian này lại như diều gặp gió trở thành thần tượng rất nhiều người, có rất nhiều học viện mỹ nữ chưa bao giờ gặp được vị học trưởng trong truyền thuyết này, nhưng trong lòng ôm ấp rất nhiều mộng tưởng. Trước kia Mạnh Lăng thường nghe các bạn của mình hết lời ca tụng những sự tích của Tiêu Viêm. Tuy không thật để ý, nhưng trong lòng tựu chung cũng khắc sâu ấn tượng về hắn, và bây giờ nhân vật thần thoại hoàn mỹ của học viện Già Nam đang xuất hiện sờ trước mặt Làm cô gái nhỏ cảm giác mình như đang nằm mơ Không nghĩ tới 2 năm không trở về học viện Vẫn có người nhớ tới tại hạ như thế Nhìn về khiếp sợ trên mặt họ Tiêu viêm không khỏi Cười nhẹ Nghe được lời của tiêu viêm có chút tự hào Thần tình mạnh địch cùng mạnh lăng Từ trong kiếp sợ dần khôi phục Bình tĩnh Mạnh địch đột nhiên tiến đến Ôm chặt cánh tay của tiêu viêm Động nói được cứu rồi Ngô trưởng lão bọn họ rốt cuộc được cứu rồi Ngô trưởng lão đã xảy ra chuyện gì từ viêm câu mày trầm giọng hỏi Sự tình kể ra thì rất dài Tê tử lội môn cứ lửa làm một lần Sẽ được phái ra ngoài lịch lãm Phần lớn sẽ có người của đội viện Hoặc trưởng lão đi theo bảo hộ Mạnh địch nói đến đây chợt cười khổ Âm thầm thở dài Lần này là do ngô trưởng lão dẫn đầu Quyền là mọi chuyện diễn ra thuận lợi Nhưng cuối cùng lại để lộ phong thanh Khi đội ngũ chúng ta đến khu rừng này Săn bắt ma thú Thì bị người của ma viêm cốc tập kích Dưới tình huống khẩn cấp như vậy, Ngô trưởng não ra sức chống cự. Cuối cùng, mang theo một nhóm đệ tử trốn vào ngọn núi trong cốc, nhưng vẫn bị ma viêm cốc hoàn toàn vấy khốn, ta cùng mạch lăng toàn lực xông ra đi tìm viện binh nhưng lại bị các chạm gác ngầm của ma viêm cốc phát hiện, đuổi xiết một đường đến đây. Học trưởng tiêu viêm, có hơn 30 người chúng ta bị vây tại đó, nếu toàn bộ rơi vào tay ma viêm cốc, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Thế lực cuốn kiếp đó và tiêu môn chúng ta chính là đối thủ một mất một còn Chuyên môn nhằm vào đệ tử Già Nam chúng ta Mạnh lằng miến răng gần giọng nói Nghe được lời nói của hai người sắc mặt tiêu viêm trở nên trầm trọng bằng quan hệ của hắn đối với học viện Già Nam Dù thế nào đi nữa hắn không muốn xảy ra tình huống này Thật sự hắn sẽ phải ra tay rồi Ngô trưởng lão kia thực lực thế nào Tại hạ thực chưa nghe qua nội viện có một trưởng lão như vậy Tiêu viêm khẽ gật đầu thuận miệng hỏi Ngô trưởng não vừa được đề bạc từ năm trước Trước đây cũng là đệ tử nội viện Tên của y là Ngô Hạo Ngô Hạo nghe được cái tên này Sắc mặt tiêu viêm trợt thay đổi Dần trở lên âm trầm Trường 808 Quyết kiếm Ngô Hạo Trong sơn lâm dầm dập xanh tươi Chốc chốc lại vọng lên từng tiếng thú hống Vô số phi điều trong rừng hoặc sợ bay toán loạn Tạo lên âm thanh ao ào Không khí nhất thời trở lên căng thẳng rất nhiều Trong lớp cây cỏ rậm rạp trùng trùng đẹp điệp xanh tươi Ở trên một sườn núi dốc ngược nứt ra Là một cái khe thật lớn Từ xa nhìn lại giống như là một cái sơn cốc bình thường Ở bên sơn cốc đều là thạch bích bóng loáng Dốc đứng, thoạt nhìn có có thể trèo lên Đường ra duy nhất là cốc khẩu rộng đến chưa từng hai trượng Lúc này đây Một người đứng tụm lại một chỗ trong cốc. tùy sắc mặt đám người này, nhiều ít có chút tái nhợt, nhưng trên vờn chán, lét kinh hoạ cũng không có nhiều. Tất cả đều đang nắm chặt vũ khí trong tay, bục hoàng lãnh lệ, luôn chú ý tới cốc khẩu. Nhóm người này hầu hết tuổi không lớn, chỉ khoảng dưới 10 78 tuổi. Có đội tuổi nghệ khí tuổi trẻ, phát huy tối thịnh nhất. Tám người này, cả nam cả nữ thậm chí có một vài cô gái dung bạo có thể nói là dễ nhìn đặc biệt một nữ hài tử mang hơi thở thanh xuân đặc biệt, hấp dẫn ánh mắt chúng nhân. Bất quá lúc này, nữ hài tử tú lệ đó sắc mặt đang tái nhợt, nhưng bộ dáng mong manh đó lại là càng làm người ta phải thương tiếc mến. Trong đám người tụ tập ở đây, cả nam lẫn nữ, sắc mặt đều ngưng trọng nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía khẩu xa xa, lời đó mơ hồ. Có bóng người cùng hàn quang chớp động. Ngô Trường lão Làm sao bây giờ Người của ba viêm cốc đã phong tỏa Cả cốc khẩu Hơn nữa Xung quanh vách núi trơn bóng dị thường Trừ khi là đấu vương cường giả Bằng không ai cũng không thể thoát đi Một gã trung niên ước chừng khoảng 30 tuổi nhìn vào tiệt cảnh trước mặt Thàn nhẹ một tiếng Đối với nam tự mang theo một thanh huyết hồng trọng kiếm Cười khổ nói Nghe vậy nam tự mang huyết hồng trọng kiếm Chậm rãi xoay người Lộ ra khuôn mặt Có vẻ ác lạnh Khuôn mặt có chút quen thuộc, người này chính là một trong những người lúc trước sáng nập Sa Bản Môn, bạn tốt của tiêu viêm Ngô Hạo Ngô hạo lúc này, so với hai năm trước, không thể nghi ngờ là thành tục hơn nhiều. Hơn nữa, huyết tình đã làm cho lòng người rét lạnh, đã nhặt đi nhiều. Đương nhiên cũng không thể nói hắn yếu đi, mà là hôm nay đã dần dần đem huyết tình đó lội liễm vào cơ thể. Điều nói lúc trước, hắn là một thành viên, nhiễm huyết chi kiếm bộc lộ tài năng, vậy hiện tại hắn là một thành vô phòng kiếm được bọc trong vỏ che đi sự sắc bén vốn có một kỳ kiếm rút ra rời khỏi vỏ thì huyết khí sắc bén vốn được nội niễm kia chết để bùng lộ ra chờ thôi, hy vọng bọn mạch địch có thể thuận lợi đào thoát chỉ cần bọn họ truyền tin ra ngoài một khi có cường giả học viện ở vụ cận, hẳn sẽ chạy tới cứu viện ánh mắt chậm rãi đảo qua từng khuôn mặt trong cốc ngô hạo, thở dài một tiếng nói mà viếm cốc trích tiệt Lúc này có thể thoát ra ngoài Nhất định phải Kiều tiêu lệ biểu ca hào hảo tính sổ bọn chúng Một nữ tử xinh đẹp Giáng người cao gầy Thần mặc trường bào đạo sư đột nhiên lạnh lùng nói Lữ tử mặc một thần trường bào đạo sư Hồng sắc Nhìn qua có thêm vài phần khí chất thành thục Dễ thường Mép váy Còn có một cái đường xẻ tà kéo dài Khẽ đong đưa Để lộ ra đôi chân thon dài Mượt mà mà khéo gợi Mặc dù lúc này đang trong tuyệt cảnh, nhưng vẫn khiến cho vài vị nam đệ tử, phía sau nhịn không được nhìn trộm vài lần. Trong lòng thì thầm khen, Tiêu Ngọc đạo sư quả nhiên càng ngày càng có phong vị nữ nhân. Lữ tử thân mặc trường bảo đạo sư này chính là đường tỷ tiêu viêm, Tiêu Ngọc đang làm đạo sư ở giá Nam Mọc Viện. Nghe Tiêu Ngọc nói, Ngô Hảo cũng khẽ gật đầu cho bác sĩ nói, chỉ sợ bọn người kia sẽ không cho chúng ta có cơ hội làm việc này. Lời vừa nói ra ngô hạo sắc mặt đột nhiên kẽ biến, ánh mắt rời về phía lời cốc khẩu trầm giọng nói. Các người cẩn thận một chút, bảo vệ đệ tử cho tốt, người ma vi cốc, tựa hồ là có chút động tính. Nghe vậy, tiêu ngọc và vài vị đạo sư sắc mặt cả kinh, nhanh chóng tạt ra, thèm những nam đệ tử này vây vào giữa. Hà hà, thật không nghĩ tới lại có thể gặp quyết kiếm ngô hạo, đại danh đỉnh đỉnh ra nam học viện, ngưỡng mộ đã lâu, nơi cốc khẩu mong người chấp động. Một cá áo bào màu xám Vỗ đôi cánh đấu khí bất chợt hiện ra Từ trên cao nhìn xuống Mọi người trong cốc cười to nói Phía sau người áo bào xám Còn có hơn 10 hắc y nhân đứng sừng sứng Từng đạo ánh mắt lạnh nộng Bán thẳng đến mọi người trong cốc Đánh với ta một trận Ngô hảo ánh mắt lạnh đùng Nhìn chăm chú vào người áo bào xám chấp mắt Cười lại nói Hà hà thanh danh huyết kiếm trước áo hắc sắc vực Cực kỳ văng rội vường thức chiến đấu bĩnh mạnh tam làng như sấm bên tay. lại là một tiếng cười to vàng lên, một đạo thân ảnh thứ hai xuất hiện, xem cánh đối khí sau lưng rõ ràng là một gã đấu vương cường giả. Hắn mắt âm trầm nhìn hai gã đấu vương cường giả trên sân cóc, hô hạo trong lòng trầm xuống, thực lực hôm nay của hắn bất quá chỉ là tứ tinh đấu vương mà thôi, xem hơi thở hai người rõ ràng cũng sắp xỉ hắn, nếu đơn tương độc mã, hắn tin tưởng có thể thắng đối phương, nếu lấy một địch hai, chắc chắn rơi vào hạ phong, nhưng nếu thực sự cần phải liều mạng, Cho dù bị bạn hắn cũng tuyệt đối Không thể làm cho hai người đối phương Tổn thất thầm trầm trọng Giờ dĩ những người này Đem nhóm người của mình với lại Vẫn chưa động thủ rõ ràng có chút kiên kỵ Phương thức chiến đấu bính mệnh tam nàng đuổi danh kia Cũng không phải là hai tên không có dũng khí Mà là hai gã cường giả đúng vương này Địa vị ở Ma Phương Cốc Hẳn không thấp Bọn chúng còn luyến tiếc địa vị của mình Không muốn liều mạng với Ngô Hạo Ngô Trưởng Lão Hôm nay nếu người chủ động đầu hàng đã có thể cam đoàn với người tuyệt không thương tột bất luận cả đệ tử nào xã Nam học viện đầu hàng không tên áo bảo xám trước tiên cười mỹ hoặc nói người coi ta là đứa con nít 3 tuổi sao nếu ta thực sự đầu hàng các người kết cục chỉ sợ so với chất trận còn thề tạm hơn không chỉ 10 lần ngô hạo cười lại nói hai tên chuột nhất trốn trốn tránh tránh không dám cùng ta ngạc chiến thật sự là mất hẹn bằng mũi mà viêm cốc hắc hắc ngô hạo trở ngão Người cũng không cần kích chúng ta. Ta biết người đem hy vọng đặt trên người cái tên chạy trốn kia, bất quá theo tính toán, cũng không tốt như trong tưởng tượng của ngươi. Hắc hắc, bằng vào một cái tên đại đố sư bị tương, còn mang theo một hai từ, lại còn có thể ảo tưởng chạy thoát khỏi sự đuổi giết của sát thủ tình nghệ mà viêm cốc ta sao. Các cường giả đối phương còn lại cười lạnh nói, hồ hạo sắc mặt hơi đổi, nắm tay trận rãi nắm lại. Hơn nữa, người chẳng lẽ thực sự chỉ bằng một mình ngươi, có thể bảo vệ tất cả bọn chúng. Hắc hắc, đợi đến khi tứ trưởng đảo Mà Viêm Cốc chạy tới, xem những người có thể hung hăng càn quấy như thế nào nữa. Kiệt kiệt, tiểu nhà đầu già Nam học viện thật đáng yêu, thật không tệ, hơn nữa mỗi người đều có một thân ngạo khí. Đến lúc đó, kéo về hào hảo, hảo dậy dỗ một phen, nói không chừng có thể đem đi đấu giá được không ít tiền. hè mấy tiếng cười dâm mồ của mấy tiên đấu phương, một cỗ viết tinh đấu khí đột nhiên từ cơ thể ngô hạo Bạo phát. Bục quàng ngô hạo giữ tợ nhìn đấu vương cường giả vừa lên tiếng Thành âm chậm nói Mà viên không tạp trùng Sớm hài muộn có một ngày Ta sẽ cho các người trở thành vong hồn dưới kiếm ta Hà hà tiểu tử Trước tiên người còn sống trở về rồi hãy nói sau Thành âm lạnh lạnh của ngô hạo Khiến cho hai gã cường giả đấu vương ngựa mặt lên trời cười to Tiếng cười cản rỡ quanh cuộn trong cốc Không ít lứa đệ tử Hòa dùng cứ chút xuất sắc Tuy rằng phần lớn các là đều có chút bối cảnh bật quá loại bối cảnh này, ở nơi loạn như hắc sắc phục không có hiệu quả lớn. Hiện tại chỉ có thể trông ra nói cách khác nếu tứ trọng não mà cốc kia tối thật sự không có lựa điểm cơ hội, bốn vị đạo sư các người tạo liều mạng ngăn trở, Tiêu Ngọc, người mang mọi người nhắn cả chạy khỏi nơi đây, không được quay lại. Ngô Hạo hít một hơi cúi đầu nói: "Ân, Tiêu Ngọc cắn chặt đôi môi đỏ mọng, bàn tay mềm nắm chặt, nán vết thương rõ ràng, đám người Ngô Hạo liều mạng ngăn trở sẽ phải bổ bỏ mạng lại mới được. Nó cách các căn bản bọn họ khó có thể bám trụ đối phương, có đến hai gã cường giả đấu vương, Bàn tay chậm rãi nắm trọng kiếm, vết sắc sau lưng, vết khí trùng thiên đột nhiên từ cơ thể Ngô Hạo bỗng phát ra, chợt kèm lên một tiếng giận dữ, thân ảnh Ngô Hạo như một đạo huyết ảnh, lập tức lao tới chúng về phía cấp khẩu. Rất nhiều đệ tử vội vàng theo sau, từng luồng đấu khí hùng hồn cũng tràn nhập. Tuy rằng thoạt nhìn có chút nhỏ yếu, Nhưng nếu ngưng hợp một chỗ cũng có thành thế. Hắc rốt cuộc thì cũng liều mạng sao? Ngàn bọn hắn cho ta, thấy đám người Ngô Hạo hành động, hai các đấu vương cường giả kia nhất thời lạnh thiếu trầm giọng Theo tiếng quát trầm lạnh phát ra, chỉ thấy sơn cốc đang trống bất chợt xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, tay nắm chặt vũ khí sắc bén, lao tới đám người Ngô Hạo đang liều chết chống ra. Hống Đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắc y nhân hô hạo gầm lên, trọng kiếm hông hăng bổ xuống. Một đạo kiếm quang huyết sắc dài chừng mấy trượng, theo đó xạ ra, trực tiếp chém vào vài tiền hắc y nhân gần đó trở thành hai đoạn. Máu tươi phiêu đặn, rơi rụng, vẫn chưa làm thế công của đám hắc y nhân chậm lại, từng đạo bóng người như tiềm điện lao đến, nhanh chóng vây đám người hô hạo. chợt kiếm thế cùng động đinh đinh. Đệ tử ra nát học viện cùng để đám hắc y nhân đều xông lên hòa vào liều bạc một chỗ. Đầu khí sắc bén nhất thời bạo dũng mà ra song phương đều chém giết đến mức đỏ mắt. Tuy nói, những người trẻ tuổi này kinh nghiệm chiến đấu không phóng phú bằng đám hắc y, nhưng lại có cơ sở hùng hậu trong lúc nhất thời liên thủ, không ngờ lại có thể trực tiếp đem thế công đối phương ngăn cặn lại. Đội ngũ này lấy ngô hạo làm đầu, đánh thẳng ra cốc khẩu. Trong lúc ngô hạo sắp trùng cách được tới cốc khẩu, thì đột nhiên đấu khí hùng hồn, từ thiên không bạo lướt mà tới, huyết kiếm trong tay ngô hạo ung lên, huyết mang bạo xạo ra cuối cùng, ngăn được hai đạo đố khí kia. Đấu khí bạo xạ hai gã thân ảnh thiệm được hạ xuống, cùng liên tục công kích ngô hạo, ngô hạo cũng xuất toàn lực chống đỡ, trong nháy mắt, nhất thời đấu khí bạo phát ra mạnh mẽ, bụt đất trực tiếp bị kiếm quang sắc bén gọt thành một tầng. Đinh tiếngì tiết lương theo hoa lửa lé vang lên cho ta một đ đạo năng lượng gợn sóng bạo dũng ra ngô Hạo cùng hai gã cường giả đấu Vương đều vô cùng cấp tách khóe miệng của Ngô Hạo thoáng hiện nên vết máu khí tế cả thêm ngoan lệ sẽ là ai gã Cường giả đấu Vương có chút runôn tay nhìn đôi mắt huyết hồng của Ngô Hạo hai tên trưởng lão cái cau mày trong lòng thẩm mắng quả thật một tên điên không cần sốngng khuôn mặt Ngô Hạo cũng dậy lên một màu đỏ Ảnh mắt cắt cao nhìn hai gác trưởng lão chặn đường trong lòng biết không thể tiếp tục kéo dài hắn gầm lên một tiếng đấu khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển đến cực điểm huyết sắc đấu khí quyền chuyển như huyết vụ lợn lờ quanh thân trong phút chốc mùi huyết tinh tràn ngập sơnốcc nhìn thanh thế của Ngô Hạo như vậy Hai gác cường giả đấu vương sắc mặt hơi đổi người này quả nhìn khó chơi đúng lúc Ngô Hạo chuẩn bị liều mạng đột nhiên tiếng cười già lua thẳng nhìn vòng vọ phía chân trời cuối cùng chậm rãi quanh quẩn ở Sânn Cốc khắc quả thật là không hổ huyết kiếm chi danh, đấu khí huyết tinh như vậy, chỉ cái tên huyết tông ngày đó ra, đây chính là lần đấu khí huyết tinh đầu tiên mà lão phu từng thấy nhất. Ngày được tiếng cười giả nô hay các cường giả đấu vương ma phiêm cốc nhất thời mừng rỡ, còn lão người Ngô Hạo sắc mặt đột nhiên trắng bệch, chậm rãi ngẩng đầu lên chỉ tới bầu trời, một lão giả thân mặc bào phục màu xanh đang nhẹ nhàng đứng đó. Một cố khí thế khủng bố so với đấu vương mạnh hơn rất nhiều tràn xa. Trường 8 109 Ưng trạo lão nhân Lão nhân áo xanh thân thể đứng trên không trung, hai cánh đấu khí to lớn, sau lưng phép phẩy làm cho đấu khí xung quanh gợn nền giống như là sóng nước bị phân ra, mặt lão hơi ngằm đèn. Cánh mắt tràn ngập một loại vẻ âm lệ, hình thể có chút nhỏ gầy, bàn tay nộ ra ngoài áo bào, lại tỏ vẻ lớn dị thương. Ngón tay cũng dài ra một cách kỳ dị, ánh sáng chiếu vào, những cái chiếc móng tay ré sáng như là mũi, đào sắc nhọn. Theo sự xuất hiện của lão già áo xanh, sắc mặt song phương đều biến hóa. Bên kia hai gác cường giả đấu vương mà viêm cốc nhanh chóng nuôi xuống, sau đó quỳ xuống trên đất. Cùng kính hồ cùng ngành Tứ trưởng lão hồ hạo sắc mặt ngưng trọng nhìn vào lá giả xanh trên trời trong lòng trầm xuống đối với lão nhân nó xanh này hắn có chút biết Tứ Tr trưởngão mà viêm cốc tên là tạ trấn người hắc Gi vực gọi hắn là ưng chảo lão nhân thực lực ước chừng là lục tinh đấu hoàng cận thần chiến đấu mạnh mẽ không ai không biết đặc biệt nổi tiếng về trạ pháp làm cho không ít người vừa nghe tin đã dẫn mất mặt Mấy năm nay, tiêu môn đối đầu với ma viêm cốc, cũng có không ít cường giả của tiêu môn chịu thiệt trong tay người này, mà đối với người này, đám người tiêu ngọc rõ ràng đã nghe qua, bởi vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi hơn rất nhiều. Trên bầu trời, hai cánh đấu khí khẽ động, lão giả áo xanh chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng trên đỉnh núi đá. Từ trên trời cao nhìn xuống đám người ngô hạo, rồi chợt chuyển đi hướng nhìn sang hai gác cường giả đấu vương thật như nói. Hai các Đấu Vương ngay cả một tên tiểu bối cũng không làm giải quyết được. Vừa nghe lão giả đó nói, cả người Hai các Đấu Vương chợt run lên, vàng nói: "Tứ trưởng lão, cô hạo này tuy thực lực sắp xỉ chúng ta, đánh bại hắn tự nhiên không khó, bất quá chắc chắn nên vừa rồi, chúng ta mới mời Tứ trưởng lão tới, có chỗ quấy giày, cũng mong trưởng lão thứ lỗi." "Hừ, cái gì gọi là không khó?" Cô hạo tu luyện công pháp cùng đầu ký Chỉ sợ so với các người mạnh mẽ hơn Hơn nữa, chiều Bính mạng tàm nàng nổi danh Dù cho là hai người các người cùng lên Cũng chưa chắc có thể đánh bại được hắn Hai người các người tìm đến ta Chẳng quá sợ khó Có thể thu thập được hắn chứ gì Nghe vậy, tạ trấn cũng diễu cợt Cười một tiếng Bị tạ chấn vạch trần suy nghĩ trong lòng trên mặt hai gã đấu vương cũng phải hiện lên một nét số hổ, cuối đầu không dám nói chuyện. Nhìn vẻ số hổ trên mặt hai người, ta chấn hừ lại một tiếng, cũng lười tiếp tục để ý đến hai kẻ nhát chết. Ánh mắt chuyển hướng qua đám người ngũ hậu trong cốc cười lạnh nói: "Bằng ấy tuổi đã có thể đạt tới bước này quả nhìn không đơn giản, thiên phú của cường già nhà Mộc viện quả thực rất xuất sắc, làm cho kẻ khác phải thèm thuồng. Nếu không phải phần lớn đệ tử sau khi tốt nghiệp đều rời đi, Chỉ sợ thế lực này Làm cho cuộc sống hàng ngày Không bất luận thế lực nào Của hắc giác vực Đều khó có thể bình an Ngô hạo nét mặt căng thẳng Bàn tay nắm chặt huyết sóc trong kiếm trầm giọng nói Tạ chấn Dù sao người cũng là cương dạ lội danh hắc giác vực Hôm nay không để ý tới Mà thể diện ra tay với một đám tiểu bối Nếu việc này chuyển ra ngoài Chỉ sợ đợt tới không ít lời diễu cợt A Hắc hắc tiểu tử Nơi này là hắc giác vực Không phải địa phương khác Ở trong này, người thắng mới có quyền nên tiếng. Cái gì tiểu bối lão bối? Ở nơi này không có loại kiên kỵ. Tạ Trấn lắc lắc đầu, khinh thường nói. Được rồi, lão phu cũng không cùng ngươi nhiều lời. Các người hôm nay chính là thúc tụ chịu trói hay là tiếp tục ngoan cố chống lại. Tạ Trấn có chút không kiên nhẫn, phất tay thật như nói. Giả Nam mặc viện sẽ không có loại người đồ hàng. Cảm thụ trong giọng nói Tạ Chấn ẩn chứa sát ý, cả người ngô hậu căng thẳng trầm giọng nói, đệ tử già ná học viện ở phía sau cũng cắn chặt răng, bọn họ không phải là những tên ngốc, tất nhiên biết rõ, dù thật sự đầu hàng kết cục tất nhiên không tốt hơn, một khi đã vậy còn không bằng liều mạng đánh ngược một lần. Hắc, người của già ná học viện quả đều là xương cứng, bất quá cũng nản tự mình chuốc lấy cực khổ mà. Ánh mắt tạo trấn dần lạnh lẽo, thanh âm trầm xuống, bàn chân mạnh mẽ đạp trên mặt đất. Tần Nạch mơ hồ lướt xuống, đứng cách đám người Ngô Hạo không xa. Nghe nói huyết kiếm Ngô Hạo chiến đấu ngay cả mạng cũng không cần, hôm nay lão phu phải thử xem một chút, xem người có thể đánh đến trình độ nào. Chậm rãi đi tới trước mặt Ngô Hạo, Tạ thanh âm lạnh nhạt như băng quát, "Các ngươi chặn cốc khảo, khẩu lại cho ta, nếu để bất cứ người nào chạy ra được thì lấy lấy mạng của mình mà bù vào." Nghe được tiếng quát lạnh của Tạ Chấn, Hắc y nhân mà viêm cốc xung quanh vội vàng cung nghinh đáp Sau đó chậm rãi, thối lui xếp thành hình quạt Phòng kín cốc khẩu lại Thấy đối phương có ý định muốn đuổi tận giết tuyệt Lòng của ngô hạo trầm xuống Một quàng huyết sắc nhìn tạ chấn đang đi đến Hai tay nắm chặt huyết sắc trọng kiếm Lát sau hắn đột nhiên gầm lên giận dữ Bàn chân đạp lên mặt đất Thân hình bạo phát nào tới Huyết kiếm trong tay không hề hoa lệ Bắn thẳng vị trí trái tim đối phương Nhìn ngô hạo phát ra thế động Khóe miệng của tạm chấn toán hiện lên nét khinh thường Thân hình của hắn vững vàng Đợi huyết kiếm cách trước mặt hai thước Bàn tay mở rộng đột nhiên vung lên Như một ưng trảo quỷ dị thỏ ra Nằm ngón tay kẽ trụt trực tiếp Nắm được huyết kiếm ẩn chứa kinh khí khủng hùng hồn kia Huyết kiếm đột nhiên cứng lại Sắc mặt của ngô hạo hơi đổi cắn chặt hàm răng hung hăng dồn lực rút ra huyết kiếm nhưng nằm ngón tay khô héo kia của đối phương lại giống như là cự kìm kẹp chặt làm cho cự kiếm không chút động đậy chút thực lực ấy cũng dám hung hăng cạn quấy trước mặt lão phu cởi lại nhìn ngô hạo cắn răng dồn lực rút huyết kiếm tạ chấn đột nhìn cong ngón tay búng ra đạn khí trùng trùng đẹp điệp từ đầu ngón tay của lão bắn ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạc phát mà ra thương một tiếng Kim thiết vang giòn Thôi hình ngô hạo chợt lui lại Hai chân kéo lê trên mặt đất một vệt dài Bàn tay nắm huyết sắc trọng kiếm không ngừng run lên Một tiềm máu tươi men theo huyết kiếm Chảy xuống tan biến vào mặt đất Ngô trưởng lão Thấy ngô trưởng lão bị thương Đám năm điện tử Đằng sau vội vàng kêu lên Người không sao chứ Bàn tay tiêu ngọc đặt sau lưng ngô hạo Đánh tàn kinh khí còn xót lại Có chút lo lắng hỏi Hiện giờ người có sức chiến đấu mạnh nhất bọn họ chính là Ngô Hạo. Nếu hắn bị cái gì ngoài ý muốn, chắc chắn bọn họ không có lửa điểm hy vọng phản kháng. Không có gì, Ngô Hạo cắn chặt răng, lần thứ hai đứng thẳng lên, một quàng khách gào tập trung về vẻ mặt bình thẳng của tạ chấn. Một lát sau, hắn hít thở một hơi, khuôn mặt đột nhiên biến sắc thành huyết sắc. Phốc suy, một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun ra, hóa thành một tầng huyết vụ bào Ngô Hạo lại. Theo huyết vụ bảo lại, trên thân thể ngô hạo đột nhiên tuồn ra một huyết mang màu đỏ âm trầm. Huyết mang bạo dũng, đấu khí trong cơ thể ngô hạo bỗng nhiên tăng vọt. Thân hình lần thứ hai hóa thành một đoạn huyết ảnh bọc khởi lướt tới. Gì thật là có chút thủ đoạn, bất quá trước thực lực tuyệt đối, mới thứ này không có lừa điểm tác dụng. Cảm nhận được hơi thở của ngô hạo đột nhiên tăng vọt, tự tựa bạ chấn cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn cười lạnh một tiếng. Chảo tủ mở ra một cỗ đấu khí lồng đậm. Màu trắng hiện ra trong lòng bàn tay, lượn lở lời đầu ngón tay phát ra hàm khí, sắc bén dày đặc. Huyết ảnh trật vào xuống. Trọng kiếm trong tay đột nhiên rơ lên cao. Huyết sắc đấu khí tuôn ra, lấy khí thế, phá sơn hủy địa, hung hăng phách xuống đầu tạ chấn. Một quàng lạnh lùng nhìn trọng kiếm bạo phát đánh xuống. Đấu khí màu trắng đang trôi lội trên thủ trào của tạ chấn đột nhiên bạo sợ ra. Cuối cùng bàn tay hóa thành một đạo tàn ảnh. Mỗi một lần đánh thủ chảo trên thân huyết kiếm huyết sắc đấu khí hùng hồn. Lúc đầu bao phủ in thân kiếm là yếu đi một chút. Cứ như vậy chỉ mấy lần trong nháy mắt thời gian huyết sắc đấu khí hùng hồn trên thân kiếm bị người ta đánh cho sơ xác Cho người xem thế nào là thực lực đấu hoàng. Đố khí tản ra, trận trấn cười lạnh một tiếng, thủ trảo chộp mở rộng. Mạnh mẽ bắt lấy huyết kiếm, huyết kiếm bị một cỗ lực lượng vô cùng hùng hậu kéo rời khỏi tay Ngô Hạo, cuối cùng bắn về một chỗ vách núi oành, huyết kiếm rơi tay, thân thể Trận trấn đột nhiên nghiêng tới trước, thủ trảo chực vẽ lên một đạo hàn quang quỷ dị, trực tiếp đập vào lồng ngực Ngô Hạo, ốc suy chúng một đòn nghiêm trọng, Ngô Hạo nhất thời phun ra máu tươi, thân thể phản lực bay ngược về le chân một đất hơn 10 bước mới trợn đình chỉ, thấy Ngô Hạo bị đánh trọng thương, tám người Tiêu Ngọc đều nghĩ không được kinh hô vài tiếng. Vài tên đạo sư vội vàng lao tới, nhưng còn chưa tới được cạnh Ngô Hạo thì đột nhiên đã bị vài đạo kình phong lướt đến đánh trúng, hộc máu lui về sau. Trong lúc nhất thời không có người nào dám tiến lên. Tạ Chấn mục lẽo nhìn Ngô Hạo đang nằm trên mặt đất giấy rựa muốn đứng lên, ý khinh thường nơi quếm miệng càng đậm, cước bộ khinh động chậm rãi hướng Ngô Hạo các vị tướng không nhẹ. Tám người Tiêu Ngọc xung quanh nhìn thấy hành động của Tạ Chấn, Tuy có tâm muốn ngăn trở, nhưng thực lực của nàng cùng với Tạ chênh lệch quá lớn, cơ bản hắn chỉ có thể giơ tay nhấc chân có thể làm cho các nàng xung quanh cách Ngô Hạo 10 thước bay. Giới từng ánh mắt hoảng sợ cấp bợ Tạ Chấn dừng lại trước mặt Ngô Hạo nhế cười, mục quang từ trên cao nhìn xuống, Ngô Hạo điềm nhiên nói, "Tổ tử Nếu cho người tu luyện thêm vài năm thời gian, chỉ sợ có thể liều mạng cùng lão phu, bất quá đáng tiếc, thiên tài luôn bị trời hại. Thanh âm âm lãnh vang lên, tụ chào của Tạ Trốn vung lên tòi, chợt một cỗ hấp lực bạo dụng, một đạo huyết ảnh nhất thời bắn lên, cuối cùng hóa thành một đạo huyết kiếm, bị hắn nắm trong tay. Chết rồi, vũ khí của mình, không biết đối với người là nói tính hay không là một loại sỉ nhục. Huyết kiếm tùy ý phát ra mấy đạo kiếm hoa, tạ chấn đạo cười ánh mắt đột nhiên lạnh lùng huyết kiếm trong tay hung hằng hướng đầu ngô hạo đâm tới nhìn thấy hành động tạ chấn đám người tiêu ngọc sắc mặt đại biến vài cô gái nhịn không được hét lên huyết kiếm cấp tóc phóng đại trong đồng tử của rực ngô hạo thời khắc này hắn chưa việc nhắm mắt trở chết không thể làm được gì hơn suy dưới tầng đạo mục quang kinh hãi đứng chứng kiến Khoảng cách của huyết kiếm đến đầu ngô hạo càng gần. Tảng lúc mọi người đều nghĩ rằng lần này, hắn hẳn phải chết thì một tiếng xé gió từ phía chân trời vang lên. Tiếng xé gió vang lên bóng hình nhanh như chớp xẹt qua chân trời, cuối cùng cực kỳ tinh chuẩn hung hăng đánh lên thân huyết kiếm. Đinh thanh âm thanh thúy vang vọng, một màu đèn thật lớn cắm vào trên mặt đất. Còn thanh huyết kiếm bị lệ trực tiếp bắn vào trong lòng đất, cho bụi mù mịt tại lười và chẳng. Thình lình xảy ra biến cố làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Hồ Hạo chậm rãi mở mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thành Hắc Thước to lớn, có chút quen. Trước mắt một quang lơ ngẩn ngẩn nhìn về thanh Hắc Thước này có chút quen mắt trong mí mắt, dường như nhớ cái gì, Hồ Hạo đột nhiên kích động mừng như điên. "Tiêu Viêm là ngươi?"